Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết rõ ràng, nàng liên tục ở một chỗ này chờ hắn. Cho nên mỗi một lần, hắn cũng có thể đi rất tiếu xái Hoàn toàn sẽ không nghĩ qua, nàng sẽ có khả năng rời đi. Cũng không có đem tình cảm của nàng chân thành dân tặng đến trước mặt để vào mắt. Nhưng người Âu cũng là thích bầu trời có trăng sao. Không là vì ánh trăng in trong nước kia. Vừa mới dâng lên được một chút hy vọng. Nhưng bởi vì nhớ tới sự cự tuyệt lạnh băng của đoan mộc húc thì lại chìm xuống. Cho dù ánh trăng giả trong nước không thấy, thì người ấy cũng sẽ không để ý đâu. Nàng không dám. Nàng sợ hắn sẽ đuổi nàng còn không kịp. Mình lại còn tự rời đi nữa. Nếu như biết như vậy, thời thế trực tiếp không cần làm nữ nhi của hắn thì làm sao bây giờ? Hẳn là nàng không dám thử rồi. Không có thật ra. Chỉ có làm như không thấy. Cũng bởi vì bầu trời trăng sáng, với không đến nên mọi người mới có thể cho rằng nó là tốt nhất. Đoàn một bách nhân đem hòn đá nhỏ ném vào trong hồ, đem bóng trăng kia đánh tan. Nhưng nếu mọi người biết rõ, cái anh trăng dễ nhìn như rời bàn tay trong nước, kỳ thật lại càng khó nắm giữ hơn. Tầm tự nhiên sẽ nói cho kẻ đó biết đâu mới là thật. Tiều ngài nhìn bóng trăng thẳng ra, sau đó lại nhìn gợn nước từ từ bình lặng. Theo lời nói, đó là lo sợ không yên. Tâm bất an, phảng phất, lần lượt trở nên như là bóng trang kia mà rõ nét dần dần được chân thực. Nếu như trang không được thấy, thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Đến tiền hạn đại loạn sau. Cho dù nàng đã bị thuyết phục, cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng cũng chỉ cần có một chút lòng tin. Nếu như không thử, thì biển biển sẽ không biết được đâu. Đoàn mộc bách nhân hơi nhíu mày rồi khóe môi vui vẻ càng đậm. Cũng đừng ngốc nghếch đến lập tức bị người ta bắt trở lại, ít nhất phải làm cho người đó tìm mười mấy ngày nửa tháng mới được coi như là biến mất. đằng sau lời nói ngay, nói xong lại rõ ràng quá, vì cái gì? nàng lại cảm thấy đại phụ thân sống như là có một chút hài hế nhỉ? Nhìn lên khuôn mặt, giao lên nụ cười nhạt, nàng nháy mắt mấy cái rồi sau đó cũng không tự chủ được mà cười theo vừa rồi còn giống như là tuyệt vọng tới mức thiên địa hủy diệt giờ cách nàng rất xa giờ còn sức sống bừng lên tứ chi nàng đánh cuộc nàng không cần phải chỉ để cho ngây ngốc chờ đợi làm nữ nhi ngoan của hắn chính là như vậy hắn mới không sợ hãi rồi ngay cả muốn đem mình đi kinh thành cũng không lo lắng lúc này phải đổi để hắn theo đuổi nàng đổi hắn trở thành kẻ ngu ngốc mò trăng dưới đáy nước kia trên màn tàn ra tia sáng rất chói mắt nàng nhảy dựng lên phổi mông sạch bụi đất tốt lắm chàng muốn biến mất muốn hù dọa mọi người trợn mắt hà hốc mồm làm cho mọi người biết rõ chàng có nhiều quan trọng nàng lòng đan trăn đầy tự tin biểu thị công khai nói xong liền không thể chờ đợi muốn đi tiến hành đại kế biến mất của nàng nàng mới chạy đi được mấy bước lại đột nhiên vọt trở lại cho đoàn mộc bách một cái ôm thật chặt cha cảm ơn ngài Không đợi đạm phụ thân đáp lại, nàng liền vừa giống như một con chim sẻ, tung tăng nhảy dựng lên chạy đi. Đoàn mục bách nhân cười khẽ, vất vất áo bị con bé làm nhăn. Tuy nói nó thành ra như vậy, hắn muốn thờ ư, nhưng nó quá hồn nhiên, dễ dàng bị lợi dụng, cũng làm cho hắn khó trách, có một chút đau lòng. Về phần tiểu tử của hắn, nếu nó không mù quáng đến mức đối với tình cảm của mình lại làm như không thấy. Hắn coi như là ra ra phải trợ giúp ra một cơ hội chứ Dưỡng nữ mới biết ân cha mẹ nhiều năm như vậy Giờ phải để cho nó nếm mùi đau khổ Coi như là đối xử tử tế với nó quá rồi Chỉ dùng một vài câu ẩn dụ mà nói liền dễ dàng dịch chuyển Cuộc chiến khiến đoàn mộc bách nhân vẫn là chứa đựng nụ cười lười biếng Hai tay chấp sau lưng Dương dương tự đắc bước ra khỏi sân nhỏ Không xong rồi Tiểu ngài rời nhà đi rồi. Một hồi tiếng bước chân chạy rồn rập tới gần. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hàn lăng chạy vào phong khách. Ngồi ở trên ghế giữa, đoàn mộc Húc mặt biến sắc, lập thức cố gắng lại bình tĩnh. Còn bé chỉ là cô ý trốn đi đâu mà thôi. Đoàn mộc Húc lãnh đạm hừ, giống như là lơ đánh. Nhưng đứng dậy cướp đi thứ ở trên tay mẫu thân. Cơ động nhìn, hắn cũng biết, hắn là nóng lòng rõ ràng ràng. Mẹ đã tìm trong nhà cũng không thấy người. Mẹ có phải người đi vào trong thôn tìm, nhưng mà Hàn Lãng cấp đến độ mau khắp. Vậy rồi nàng muốn đi khuyên tiểu ngải ăn. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net